đều để chúng ra đi một cách tự nhiên. Nghĩ rằng chúng ta là những pháp trần hay pháp hữu di biến đổi, hoặc nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc hay không được hạnh phúc, hoặc đồng hóa hạnh phúc và đau khổ với chúng ta, dần dân. Nghĩ như vậy không phải là hiểu biết đầy đủ rõ ràng bản chất thực sự của dạng pháp. Đó là những ý nghĩ sai lầm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 Một người nào đó đi ngang qua sẽ móc cổ bạn lôi ra. Ở gia đình bị con cháu và của cải quấy nhiễu nên bạn còn tệ hại hơn con ếch nữa. Bạn không biết làm thế nào để tách rời khỏi con cháu và của cải. Bạn đã thục lùi vào trong hang rồi đó. Khi già, bệnh, chết đến, bạn sẽ làm gì đây?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 Gió lửa của thân thể này mà không phết một lớp sơn mới mẻ bên ngoài Thì ta sẽ thấy nó thật là dơ giấy Không có gì đáng để ưa thích Thì tâm nhờm chán phát sinh Cảm giác nhờm chán không phải là tâm chán ghét thế gian Vì không xuất phát từ lòng sân hận Nó chỉ giảng dị là tâm đã được trong sạch Một tâm xả bỏ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 Như tảng đá tạm thời đè lên cỏ Khi nhất tảng đá đi Thì chỉ trong một thời gian ngắn Cỏ lại mọc lên như cũ Cỏ không bị chết thực sự Mà chỉ bị đè xuống thôi Nếu dùng tâm an bình này Để quan sát sự vật Thấy rõ bản chất tạm bợ của chúng Không còn bám díu vào chúng nữa Đó mới là bình an hạnh phúc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 Đó là nơi mà họ cần phải chiêm nghiệm. Người ta chỉ để ý đến sự rửa chén cho sạch sẽ, nhưng lại để cho tâm bận nhơ. Điều này không tốt đẹp chút nào, bởi vì như vậy là đã quên mình. Thực hành Pháp Lục Căn